Xin hỏi các vị cần phục vụ những gì? Một cô bé phục vụ ông nhu hỏi. Chu Tiểu Tiểu trả lời. An bài cho chúng ta 13 phòng thương gia. Nói xong câu đó, hắn còn quay sang nói với cơ động. Mỗi một tử điếm ngút có tiền đều chỉ có tối đa 5 phòng hoàng đế, như thế mới chứng tỏ được sự trân quý của gian phòng. Phòng thương gia tuy rằng hơi kém một chút nhưng cũng tạm chấp nhận được. Ngươi thấy thế nào? Hắn hiện tại cũng không dám đắc tội với cơ động. Sợ vị bảo quân này lại quay đầu bỏ đi. Cho nên cô ý xin ý kiến của cơ động. Cơ động gật đầu. Ngươi cứ việc an bài đi. Phục vụ nghe Chu tiểu tiểu nói vậy mà hoảng sợ trong lòng. Tuy rằng phòng thương gia giá cả không so được với phòng hoàng đế vốn sang quý, nhưng đối với người bình thường thì đây cũng là một con số trên trời. Tiên sinh, ngài chắc chứ? Mu a co vung 250920130956b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 410 người đẹp ra giá đi. Dịch hai tum Biên cu ông Nguồn ban luôn uy Com Tiên sinh, ngài xác định chắc chắn Nghe chu tiểu tiểu đặt nhiều phòng như vậy Nàng sợ hết hồn, thở gấp hỏi Tất nhiên, nhanh an bài cho chúng ta Sau đó tìm một phòng lớn cho chúng ta dùng bữa Nữ phục vụ nói Tiên sinh bởi vì liên quan đến số tiền quá lớn phiền ngài trả trước một ít tiền thế chấp đây là quy củ của, của tửu điếm chúng tôi mặc dù chu tiểu tiểu y phục hoa lệ nhưng nàng cũng không cảm thấy lão béo trước mắt này là kẻ có tiền về phần những người khác ăn mặc cũng rất bình thường lại càng không giống gì là người có tiền đối với quy củ tửu điếm của mình Chu tiểu tiểu tự nhiên biết rất rõ ràng, liền tiện tay từ trên người lấy ra một cái thẻ bài đưa cho nữ tiếp viên. Đó là một lệnh bài màu vàng, ở giữa là một khối toản thạch cắt thành hình dạng nguyên tấm, phía trên điêu khắc một bức tượng Chu tiểu tiểu nhỏ lấp lánh ánh sáng. Đây là? Nữ lễ Tân ngây người nhìn lệnh bài trong tay một hồi, nghi hoặc hỏi: Chú tiểu tiểu vỗ ớt. À, ta lại quên chuyện trọng yếu như vậy. Cấp bậc của ngươi sẽ không biết tới loại lệnh bài này đâu. Ngươi đem nó nộp cho quản lý của các ngươi, hắn sẽ rõ mọi chuyện. Sau đó an bài cho chúng ta nhanh lên cũng mệt chết đi rồi. Được rồi, vậy xin các vị khách quý chờ một chút nữ lễ tân trong lòng có chút bất mãn đối với những lời chu tiểu tiểu vừa nói đây không phải rõ ràng là miệt thị mình sao bất quá tự điếm ngốc có tiền đối với nhân viên yêu cầu cực cao nàng cũng không dám nói gì vội vàng đi tìm quản lý chu tiểu tiểu chỉ vào bộ bàn ghế giữa đại sảnh nói mọi người ngồi nghỉ một lát đi để ta xử lý Rất nhanh là xong. Vì để mọi người sớm vào nghỉ, hắn định đi theo nữ tiếp viên lúc nãy rời đi, như vậy có thể an bài nhanh hơn. Đồng thời hắn cũng không muốn để cho quản lý nơi này bởi vì nhìn thấy mình mà kinh ngạc, khiến cho những khác người chú ý. chu Tiểu Tiểu đi rồi. Những người còn lại mặc dù ma lực đã khôi phục, nhưng tinh thần quả thật có chút mỏi mệt. Nên lập tức đi về phía đại sản, nơi đặc biệt để bàn ghế cho khách nhân nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một nhóm khoảng 10 người đi vào. Chỉ nghe thanh âm lớn tiếng có chút bén nhọn của một người trong đó nói. Tiểu muội, nhanh chuẩn bị cho chúng ta một phòng, loại phòng sang trọng ấy. Những người còn lại thì an bài cho bọn hắn phòng tiêu chuẩn bình thường là được. Sau đó lại tìm cho ta một đôi muội muội sinh đôi tới đây. Tự Điếm ngút có tiền chỉ có điểm này là tốt, phòng nào cũng đều có một đôi muội muội song sinh. Vừa nói, bọn họ vừa bước về hướng dãy bàn nơi các thiên can thánh đồ mới vừa ngồi xuống. Người vừa nói là một gã thanh niên chừng hơn 20 tuổi, xấp xỉ tuổi với nhóm người cơ động. Vóc người gầy cao. Toàn thân cũng không có mấy lượng thịt. Hắn mặc dù rất cao. Nhưng lại vô cùng xấu xí. Trên mặt lại còn mọc vài nốt không biết là đậu mùa hay là mụn bọc đỏ ửm. Hiển nhiên là một bộ khô lâu di động. Viền mắt xanh sao. Nhìn thế nào cũng là một bộ dáng tử sắc quá độ. Nhưng hai mắt của hắn rất sáng. Thỉnh thoảng toát ra một tia uy thế tràn đầy lạnh lẽo. Nữ lễ tân sắc mặt có chút đỏ lên, lúng túng nói. Thật xin lỗi tiên sinh, nhân viên song sinh của chúng tôi không cung cấp phục vụ đặc thù. Nếu như ngài cần, bổn điếm có thể chỉ giúp ngài đến nơi đặc biệt để tìm. Tên mặt sọ trường mắt đi nơi đặc biệt ta còn cần các ngươi chỉ sao lão tử chính là muốn chơi cặp phục vụ song sinh nơi này của các ngươi ngươi thì biết cái gì nhanh đi chuẩn bị cho ta nữ phục vụ sắc mặt càng thêm khó coi nàng hít sâu một hơi miễn cưỡng bình phục tâm tình tức giận của mình tiên sinh chuyện này ta không làm chủ được phiền ngài chờ một chút ta đi mời quản lý tới Vừa nói xong nàng không đợi thanh niên kia trả lời liền vội vàng xoay người rời đi Để trở thành nhân viên của tự niếm ngốc có tiền phải là người trải qua huấn luyện nghiêm khắc Nữ phục vụ này thất thố như thế có thể thấy được là nàng khá tức giận Nàng kia chạy trối chết khiến đám người mới vào càng cười to hơn Một gã trung niên trong đám người đi theo thanh niên mặt sọ còn nịnh hót nói: "Thiếu gia, cô nàng này đoán chừng vẫn là xử nữ, hay thiếu gia thêm cả nàng vào một mũi tên trúng ba con chim?" Hắc hắc. Nhóm người đó lần nữa cười dâm thành tiếng. Thanh niên mặt sọ hừ mũi, nói: "Lại gái ra vẻ thùy mị này, bọn thiếu gia chơi đùa nhiều lắm rồi." Một chút hướng thú cũng không có. Chỉ có sinh đôi mới làm bổn thiếu gia hướng thú. Ở đâu chui ra một đám rùi, thực đáng ghét. Người lên tiếng chính là Đỗ Hinh Nhi. Nàng mới vừa ngồi vào ghế đã phải chứng kiến màn vừa rồi. Tính cách ngay thẳng như nàng sao có thể có thể kiềm chế được. Đỗ Hinh Nhi nói rất lớn. Tự nhiên là đám người đang cười dâm đảng với nhau kia cũng nghe được. Ánh mắt bọn họ lập tức rơi vào trên người các thiên can thánh đồ. Đầu tiên là Đỗ Hinh Nhi. Lam Bảo Nhi rồi đến A Kim và Miu Miu. Dĩ nhiên còn có Trần Tư Tuyền đang đeo mạng che mặt. Lúc này Trần Tư Tuyền bởi vì nguyên nhân bất tỉnh khi trước. Nên thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Lặng lặng ngồi ở bên cạnh cơ động Đang dựa vào thân thể của hắn Cơ động cũng miễn cưỡng đón nhận việc đó Mặc dù Trần Tư tuyền đeo mạng che mặt Nhưng vẫn không giấu được vóc người hoàng mỹ mềm mại Lại thêm mạng che mặt càng tạo nên cảm giác thần bí và sức sống mãnh liệt Ánh mắt của mặt sọ cùng nhóm người kia vừa nhìn đến các nàng Lập tức cả bọn đều trở nên ngây dại Mỹ nữ bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy Nhưng Mỹ nữ giống như hinh nhi các nàng Hơn nữa còn xuất hiện một lúc nhiều như vậy Thì đây là lần đầu tiên Trong lúc nhất thời Bọn chúng cứ trợn mắt há mồm đứng nhìn Nhất là người thanh niên kia Hắn thậm chí là trường lớn đôi mắt mấy hạt đậu trên mặt cũng trở nên đỏ hơn đó là ai vậy tào nghị ngươi đi nói cho nữ phục vụ kia song sinh muội muội ta không cần nữa ha ha vương hiểu lỗi ta vận khí thật đúng là không tệ ở chỗ này lại đụng phải nhiều cực phẩm như thế trời cao đại ta không tệ a vừa nói xong Hắn đã đi tới trước mặt những thiên can thánh đồ ánh mắt đầu tiên liền rơi vào thân thể A-Kim Trừ trần tư tuyền ra Bốn nàng kia có thể nói là mỗi người một vẻ Nhưng loại mỹ nữ lãnh diễm như A-Kim không thể nghi ngờ là khiến người chú mục nhất Mặt sọ vương hiểu lỗi nhìn A-Kim cười hắc hắc nói Mỹ nữ, nàng từ đâu tới đây? A Kim cũng không thèm nhìn hắn Vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ đó Giống như là một pho tượng điêu khắc mỹ nữ Mặc sợ, ngươi muốn chết Đỗ Hinh Nhi không nhịn được, mạnh mẽ đứng lên Những người còn lại đa số không có phản ứng gì Dường như đang xem đám người trước mắt này diễn trò vui Không nghi ngờ chút nào Có thể mang nhiều người như vậy vào nghĩ trong tử điếm ngút có tiền. Tên mặt sọ vương hiểu lỗi này nhất định là có một chút lai lịch. Nhưng bất luận hắn có lai lịch gì cũng chẳng đáng để đoàn người cơ động để vào mắt. Cơ động lúc còn chưa thành danh đã từng vì hồng nhanh mà giận dữ. Làm thiệt luôn thái tử của trung thổ đế quốc. Sao lại để ý những thứ rác rưởi trước mắt này? uy mỹ nữ tính tình rất nóng a ta thuyết ngựa chứng khi cưỡi lên mới có mùi vị thiếu gia cũng lười đến gần các nàng quá mấy vị mỹ nữ đi theo ta đi sau này sẽ không thiếu vinh hoa phú quý tự điếm ngốc có tiền này cũng là của thiếu gia ta thiếu gia rất có tiền chỉ cần các ngươi hầu hạ ta sản khoét lúc ấy muốn cái gì cũng có Xem ra khuya hôm nay phải ngủ giường lớn rồi, ha ha ha ha. Vương hiểu lỗi đắc ý vinh váo nói, hai mắt thỉnh thoảng liếc qua liếc lại ở trên người các mỹ nữ thiên can thánh đồ. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu ác tâm thì có bấy nhiêu ác tâm. Đỗ Hinh nhi tức giận hừ lạnh. Nàng đột nhiên khoát tay, bắn ra một luồng bạch quan, nhanh chóng đánh thẳng tới mặt vương hiểu lỗi. Lúc này trung niên nhân tào nghị mới vừa bước đi mấy bước định tìm người phục vụ trong nháy mắt phóng ngược người trở về. Thân hình hắn nhánh lên đã chắn trước người mặt sọt, đồng thời vung tay phải chặn lại luồng bạch quan của Đỗ Hinh Nhi phát ra. Phật! Một âm thanh trầm đục vang lên. Các thiên can thánh đồ kinh ngạc phát hiện. Một kích của Đỗ Hinh Nhi thế nhưng lại bị bắn ngược trở lại. Còn trung niên nhân tào nghị ngay cả mắt cũng không nháy lấy một cái. Phải biết rằng, mặc dù ma lực của Đỗ Hinh Nhi vẫn chưa đạt tới 60 cấp, cũng không sử dụng cực hạn ma lực. Chỉ là muốn giáo hướng tên mặt sợ một chút mà thôi. Nhưng một kết kia cũng tuyệt không phải ma sư bình thường có thể đối kháng nổi. Không có thực lực thất quan trở lên quyết không có thể nào ngăn cản thông dong như thế. Thất quan. Một tiểu nhân nịnh hót như vậy mà lại có tu vi thất quan. Hơn nữa nhìn qua, hắn có vẻ chưa tới 50 tuổi. Người như hắn ở ma sư giới tuyệt đối sẽ là nhân vật có danh tiếng. Sau khi đổ Hinh nhi xuất thủ. Chính người sau lưng mặt sọ nhanh chóng tiến lên. Cùng với tào nghị đem hắn bảo vệ ở chính giữa. Một cổ cường lực áp bách nhất thời từ trên những người này bột phát ra. Bọn người hầu này đều là những trung niên năm mươi tuổi. Lúc trước vẫn là một bộ dáng khinh bạc. Nhưng khi bọn họ đem mặt sọ vây lại. Lập tức biến đổi thành một bộ dáng hoàn toàn khác. Khí độ trầm ngưng thể hiện ra thực lực không tầm thường, mặc dù va chưa phóng thiết ra mơ dương miệng. Với trình độ lĩnh ngộ ma lực của đám người cơ động mà nói, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra đám người trước mắt này thế nhưng lại tập hợp đủ 10 loại thuộc tính ngũ hành. Nếu như bọn họ mỗi người đều có thực lực tương đương như tào nghị kia, Chắc chắn đó sẽ là một tổ hợp ma sư tương đối cường đại Nhưng mười người này Làm sao lại đi theo một tên như mặt mày quái đảng như vậy Lại dám tuyên bố ngốc có tiền là nhà của bọn hắn Sắc mặt đám người cơ động cũng trở nên quái dị Chẳng lẽ tên mặt sọ trước mắt này là nhi tử của chu tiểu tiểu Nếu quả thật là như vậy Con mẹ nó cũng quá có ý tứ rồi Ui, không nghĩ tới cô nàng cũng có chút thực lực tuổi nhỏ như vậy mà ma lực đã đột phá 50 cấp. Vẫn còn là thiếu nữ cơ đấy. Thiếu nữ thiên tài như nàng, bổn thiếu gia quả thật là chưa từng thử qua bao giờ không tệ. Tên mặt sọ lớn lối nói cũng không vì đổ hình nhi phát tác mà thu liễm, ngược lại hắn càng có khuynh hướng bị ổi hơn. Cũng giống như Đỗ Hinh Nhi tin tưởng vào đồng bạn của mình, hắn đối với bọn thủ hạ của mình cũng vô cùng có lòng tin. Thói quen đó từ trước đến giờ đã dung dưỡng thành sự kiêu ngạo cho hắn. Thiếu gia cô bé này tuổi nhỏ mà Tu Vi có thể đạt tới trình độ tương đối khá như vậy. Đoán chừng có chút lai lịch người xem. Tào Nghị tiến tới bên cạnh tên mặt sọ thấp giọng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Xem vẻ mặt của ngươi kìa. Nữ nhân mà lão tử muốn chơi. Bất kể nàng có bối cảnh gì. Coi như là công chúa. bổn thiếu gia muốn chơi không được sao? Vâng, thiếu gia ưu ái nữ nhân nào đều là vinh hạnh của các nàng. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ thay ngài giải quyết. Tào nghị vội vàng nói. Nói xong. Hắn xoay người sang đám còn lại. Những người này dám can đảm tập kích thiếu gia. Lập tức bắt chúng lại, để thiếu gia phát lạc. Mắt thấy những người này muốn động thủ, Đỗ Hinh Nhi đột nhiên làm ra bộ dạng sợ hãi. Ngươi, các ngươi không được đến đây. Chẳng lẽ nơi này không có vương pháp sao? Tên mặt sọ đắc ý hừ lạnh. Vương pháp. Lão tử chính là vương pháp Các ngươi chờ cái gì Còn chưa động thủ Sau tiếng quát của mặt sọ Mười tên người hầu lập tức phóng thiết toàn bộ ma lực Bọn họ không hề vì đổ hình nhi còn trẻ tuổi mà bỏ qua Mơ dương miệng của mười người cơ hồ đồng thời nở rộ Bọn họ nhanh chóng tản rộng Đem đám người cơ động bao vây ở chính giữa hiển nhiên là không muốn để một người nào chạy thoát. đúng lúc này trong tai cơ động đột nhiên truyền đến thanh âm của Chu Tiểu Tiểu. các ngươi cứ mạnh tay giáo hướng bọn chúng không cần cho ta mặt mũi. Tiểu tử này là cháu của chủ tịch nghị sự đoàn của Thương Hội, luôn luôn đem danh tiếng ông nội ra làm ác. ta không tiện ra mặt, các ngươi không cần khách khí tên quản lý lần trước vũ nhục ngươi chính là người thuộc phe của lão chủ tịch này nghe chu tiểu tiểu nói vẻ quái dị trên mặt cơ động lúc trước liền biến mất thì ra tiểu tử này không phải là nhi tử chu tiểu tiểu mà là cháu của tên chủ tịch nào đấy mười tên thủ hạ của mặt sọ lúc này đã phóng thiết toàn bộ ma lực tất cả đều thả ra khí tức vô cùng mạnh mẽ Nguồn ma lực khổng lồ khiến ngay cả cơ động cũng không khỏi có chút giật mình Giống như hắn dự liệu lúc nãy Mười người trước mắt này đều là cao thủ thất quan trở lên Nhất là trung niên nhân gọi là Tào nghị Từ mơ dương miệng cho thấy tu vi của hắn thế nhưng đã đạt đến trình độ bát quan Thấy mơ dương miệng của mười người này Cơ động không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng Thương hội ngốc có tiền quả thật là lắm tiền Chỉ là đám người hầu bên cạnh một tôn tử của chủ tịch thương hội thôi Cũng đã là cường giả bảy tám quan Hơn nữa những người này niên kỷ cũng không tính là quá lớn Bọn họ có thể ở độ tuổi 50 mà tu luyện tới trình độ này Không nghi ngờ chút nào Đây cũng không phải là thiên phú có thể đạt tới Dù sao, thiên tài cũng giống như thiên can thánh đồ vậy Đều cực kỳ hiếm thấy Ban đầu ngay cả thiên can học viện Không phải cũng chỉ có một lôi đế phức thủy thôi sao Vì vậy, những người này có thể có được tu vi như thế Hiển nhiên là nhờ thương hội ngốc có tiền ủng hộ Hơn nữa còn là chủ tịch thương hội ủng hộ. Khó trách bọn hắn đối với mặt sọ khách khí như thế. Mười người phóng thiết ra ma lực đầu tiên sinh ra chính là hiệu quả áp chế song thuộc tính ngũ hành. Nhưng điều làm các thiên can thánh đồ buồn cười nhất chính là đám thủ hạ này của mặt sọ tuy đầy đủ mười người mười hệ. Nhưng bọn chúng đều là nam nhân. Không hề có nữ nhân trong nhóm. Nói cách khác, ở bên trong 10 người đó, có đến 5 tên thuộc loại ẻo lã. Mà cầm đầu đám ẻo lã đó là Tào Nghị một vị bác quan cường giả thổ hệ. Mu A. Co. Vung. 2509-2013-0957B. M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 411 không cần nương tay. Dịch A-Tup Biên A-Tup Nguồn bang lôn y Com Gã thủ lĩnh hộ vệ tàu nghị chuyển hướng từ phía mặt khô lâu sang bên nhóm thiên can thánh đồ. Sắc mặt hắn nhất thời biến thành bộ dáng người trầm ẩn Kiên nghị Khí chất như vậy mới đúng là thuộc về hắn. Ma lực mẫu thổ hệ trầm trọng chậm rãi giải phóng ra, phối hợp thêm thuộc tính của chính người khác tiến hành áp chế. Nhất thời không khí chung quanh dường như cô động lại. Khô lâu kiểm mặc khô lâu là biệt danh của tên công tử ăn chơi kia. Tào nghị nhìn đổ Hinh nhi trầm giọng nói tiểu cô nương ta biết nhóm các ngươi hẳn là người có lai lịch. Còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi đột phá 50 cấp như thế coi như là cực kỳ ít thấy. Thế nhưng các ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nếu muốn bớt đau khổ thì lập tức thúc thủ chịu trói đi. Thiếu gia chúng ta chỉ cần nữ tử, nam nhân có thể tha cho. Cần cái đầu mụ nội ngươi. Miu Miu đã sớm ít nhịn không được, nghe Tào Nghị nói thế đột nhiên đứng lên đi tới bên cạnh Đỗ Hinh Nhi Lúc này cơ động mở miệng Miu Miu quay trở lại Đỗ Minh, ngươi đi lên, giao cho ngươi và Hinh Nhi Không cần nương tay Vâng, lão sư Đỗ Minh cung kính đáp ứng một tiếng, đứng lên đi tới Miu Miu quay đầu lại nhìn về phía cơ động trong ánh mắt tỏ ý hỏi thăm Cơ động khẽ gật đầu với nàng Truyền âm nói Đỗ minh và hình nhi cũng sắp đến cấp 60 Cứ để cho bọn họ chịu một ít áp lực học hỏi thêm kinh nghiệm Có như thế bọn họ mới sớm ngày đuổi theo kịp mọi người Miu Miu liếc cơ động nhưng cũng không nói gì Bình thản ngồi lại xuống ghế đỗ minh và đỗ hinh nhi sống vai đứng cạnh nhau huynh muội hai người liếc mắt nhìn nhau tâm ý tương thôn thân hình đỗ minh chợt lón che ở trước người đỗ hinh nhi còn đỗ hinh nhi lại dùng hai tay từ từ đặt trên vả vai đỗ minh bọn họ là huynh muội mấy năm nay một mực tu luyện cùng nhau hành động với nhau đã đến trình độ cực kỳ ăn ý tào nghị hừ lạnh một tiếng nhìn bộ dáng các ngươi chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Dưới sự hướng dẫn của hắn. Trong nháy mắt 10 tên hộ vệ tăng cường ngũ hành áp chế. Không khí trong phạm vi áp chế đã xuất hiện một chút ba động nhẹ nhẹ. Chung quanh ba mươi thước cơn. Ê! nương Trong trong tử điểm phần lớn đồ sứ bị chèn áp bể tan tành Mười hệ ma lực hòa hợp lưu chuyển. Ma lực ba động khổng lồ không ngừng gia tăng. Nhưng mà càng gia tăng ma lực trong lòng tào nghị cùng những gã hộ vệ lại càng giật mình. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện những thanh niên nam nữ ngồi ở trên ghế nệm kia căn bản không có để ý tới bọn họ. Nhất là tên thanh niên tóc trắng mới vừa mở miệng kia Hắn ngồi ở chỗ đó y như lão tăng nhập định Không thèm liếc sang bọn hắn một lần Trái tim tào nghị đột nhiên đập nhanh thêm mấy phần Chẳng lẽ thế lực sau lưng những thanh niên này lớn đến mức vượt qua thiếu da hay sao Thật sự là thành viên hoàng thất quốc gia nào đây coi như là thành viên hoàng thất thì thế nào một tia sát khí lạnh như băng từ đáy mắt tào nghị hiện lên nơi này là địa phương của thương hội ngốc có tiền chỉ cần bọn họ làm thật gọn gàng giết chết toàn bộ những người trước mắt này sẽ không có ai biết được chuyện này do nhóm bọn hắn làm mà chuyện như vậy cũng không là lần đầu tiên bọn họ làm Cho tới giờ khắc này, Tào Nghị và những gã hộ vệ không hề nghĩ tới những người trước mắt này không phải là thân phận bọn hắn chọc không nổi, mà vấn đề ở chỗ thực lực, nơn, gơn, u, y, e, nhưng thật sự là vì nhóm cơ động quá trẻ tuổi cho dù là lôi đế phất thủy lớn tuổi nhất nhìn qua cũng chỉ chừng 30 tuổi mà thôi mấy cô bé kia lại càng nhỏ tuổi xinh đẹp đám người tào nghị làm sao mà ngờ được bản thân mình đụng tới quan minh thiên can thánh đồ đây thế nhưng chỉ sau một khắc con ngươi tào nghị nháy mắt nở lớn lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bất chợt dâng lên Huynh mụi Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi đồng thời giải phóng ma lực. Lần này không phải là ma lực bình thường nữa. Mà bọn họ thả ra cực hạn ma lực không chút ngần ngại. Ánh sáng chói lọi màu vàng kim và băng lam từ trên người Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi hiện ra. Đỗ Hinh Nhi chính là cực hạn canh kim, Đỗ Minh còn lại là cực hạn nhâm thủy. Ở trong ngũ hành thì kim sinh thủy. Vì vậy Đỗ Hinh Nhi mới đứng phía sau lưng Kaka, hỗ trợ anh trai gia tăng ma lực toàn diện, lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh rót ma lực của mình vào trong cơ thể đổ Minh, giúp hắn gia tăng ma lực trên phạm vi lớn. Có kinh nghiệm lúc trước ở trong rừng rậm, huynh muội hai người tiến hành phối hợp ma lực tương sinh tương đối quen thuộc. Mặc dù hai huynh muội không đạt đến cấp 60, nhưng thông qua ma lực tương sinh biến hóa chồng chất, ma lực đổ Minh lúc này bất chợt tăng lên tới cấp 7 quan. Đây chính là trình độ 7 quan có cực hạn ma lực. Mặc dù bị đối thủ tiến hành ngũ hành áp chế, từ trên thân đổ Minh tản mát ra cực hạn nhâm thủy từ từ lấn sang Thuộc tính áp chế mãnh liệt kia cơ hồ trong nháy mắt đã bị phá tan. Nó còn ngang nhiên vọt tới trước áp chế ngược lại đám người tào nghị. Khiến cho hắn và mười tên hộ vệ không kịp ướm phó cơ hồ đồng thời la thảm một tiếng lui về phía sau nửa bước. Ngược lại mặt khô lâu vương hiểu lỗi phản phất như bình an vô sự vẫn đứng ở nơi đó chẳng qua là thần sắc trên mặt có chút thay đổi trong lúc mơ hồ trên người hắn lộ ra một tầm sáng trắng nhàn nhạt thuộc về màu sắc canh kim hệ đổ minh giơ hai tay lên ánh mắt lón ra tia sáng tựa như biển rộng xanh thẳm từng vầng sáng xanh lam từ trên hai tay hắn phát tán ra Nhiệt độ trong không khí giảm xuống kịch liệt Không gian chung quanh đã bị một tầng băng sương nhàn nhạt bao phủ Cơ động ngồi ở trên ghế âm thầm gật đầu Hiện tại Đỗ Minh đang khống chế ma lực rất tốt Có thể nói ma lực của hắn và Đỗ Hinh Nhi đã có thể khống chế đến trình độ vững chắc Làm được điều điều này cũng không dễ gì Cực hạn ma lực Ngươi các ngươi đến tột cùng là ai? Tào nghị giật mình nhìn huynh mụi đổ minh và đổ huynh nhi. Hắn không có ra lệnh cho bọn hộ vệ động thủ nữa. Bất an trong lòng nhất thời càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, hai thanh niên nam nữ đứng ở trước mắt hắn đây không phải là người có thực lực mạnh nhất trong nhóm. Gã thanh niên lúc nãy không phải gọi thanh niên tóc trắng là sư phụ hay sao? Xem ra lần này thật sự là đã phải tường sắt rồi. Hắn cũng không sợ hai người sở hữu cực hạn ma lực đứng ở trước mắt, dù sao bọn họ có tới mười người. Huynh muội Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi còn không đột phá tới sáu quan Chỉ có điều mấy thanh niên nam nữ còn lại kia. Nếu như lại xuất hiện thêm hai tên có cực hạn ma lực, lúc đó mới đúng là khó đối phó mấu chốt của vấn đề ở chỗ những người tuổi trẻ này tại sao có được cực hạn ma lực Tào nghị, ngươi đang chờ cái gì đó Mau mau ra tay đi, cực hạn ma lực thì sao chứ Cứ giết chết cả đám cho ta, chẳng lẽ ông nội ta nuôi các ngươi để ăn cơm không sao Cái tên mặt khô lâu kia không hề bị huynh muội đổ minh thả ra cực hạn ma lực mà biết điều thu liễm Ngược lại có khuyên hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn Tào nghị cắn mạnh hàm răng một cái, Hắn biết bất luận thế nào mình cũng không thể không bỏ qua mệnh lệnh của thiếu gia Cho dù là hắn hay là những gã hộ vệ khác Toàn bộ người nhà đều nằm trong tay thương hội ngốc có tiền Thậm chí một ít đời trước còn có thân phận nô lệ Việc hắn có thể làm chính là cố hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của thiếu gia Cho dù là thông cống hay là bơm hơi gì đó hắn cũng chỉ có nước nhắm mắt chìa ra mà thôi Xuất thủ toàn lực Tào nghị hét lớn một tiếng Lấy hắn cầm đầu thần sắc mười tên hộ vệ trong phút chốc trở nên nghiêm nghị Ngay sau đó từng trận thanh âm nặng nề liên tiếp vang lên Trên người bọn họ sáng lên một đoàn quang mang Chính là do bọn họ thả ra vũ khí ma lực và giáp khải Tất cả chia ra bao trùm trên người bọn họ Trong tay mỗi người xuất hiện một thanh trọng kiếm hai tay Đây chính là giáp khải toàn thân Cho dù là nhóm cơ động là thiên can thánh đồ Cũng không thể trang bị cho mỗi người đầy đủ trang bị ma lực như vậy Cho dù là giáp khải trên người hay là trọng kiếm trên tay bọn hắn, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Sau khi mười người mặc xong giáp khải khiến cho người ta nhất thời có cảm giác hoàn toàn khác. Lực áp bắt tăng trưởng nhanh chóng thuộc tính ngũ hành cường ngạnh áp chế cực hạn nhâm thủy của Đỗ Minh trở về. Tình huống như thế chỉ có thể một điều để giải thích. Đó chính là ma lực những người này liên thủ bộc phát đã hoàn toàn áp đảo huynh muội Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi. Mười người mặc ma lực giáp khải toàn thân cầm trong tay ma lực trọng kiếm. Tổ hợp như thế đặt lên trên chiến trường cũng tương đối hiếm thấy. Ban đầu nhóm cơ động đi tới thánh tà đảo từng nhìn qua, ngay cả quân đoàn thiên cang cũng không được phối trí tốt như vậy. Từ đó có thể thấy được thương hội ngốc có tiền không chỉ giàu có nước phá, mà bọn họ còn có thực lực vô cùng cường đại làm hậu thuẫn. Nếu như bọn họ đã nắm giữ một nhóm lớn ma sư có tu vi cường đại như thế, đúng là một cổ lực lượng không thể bỏ qua. Coi như phải đối mặt với áp lực nặng nề như vậy, Đỗ Minh và Đỗ Hinh nhi không có nửa phần ý tứ lui về sau. Hai huynh muội cố gắng phát huy toàn lực ướm phó cứng rắn chống đỡ áp lực từ đối phương. Ma lực đổ minh từ từ tăng lên đến cực hạn. Bây giờ song phương không có ai tranh giành động thủ. Đến cảnh giới như bọn hắn đều biết một điều. Chỉ cần một phương kiên trì đối kháng ma lực không nổi. Vậy thì đối thủ chỉ cần đánh ra một kiếp mạnh mẽ là có thể giết chết đối thủ ngay lập tức. Mười thanh trọng kiếm đã giơ lên, ma lực ba động mạnh mẽ không ngừng nở rộ trong không khí. Trên mỗi thanh trọng kiếm đều bừng sáng thuộc tính ma lực tương ứng. Đây là tào nghị còn phải phân thần chú ý động tĩnh những người khác. Nếu không hai người đổ Minh và đổ Hinh Nhi đã sớm ngăn cản không nổi rồi. Đỗ Minh huynh Muội xuất thân từ công hội điều tưởng sư Hai huynh muội còn không có vũ khí ma lực riêng Hiện tại đối mặt với đối thủ cường đại như thế Bọn hắn đã chậm rãi lui về phía sau Sàn gạch trên mặt đất vỡ vụn theo từng bước chân của bọn họ Từng giọt mồ hôi lớn bắt đầu xuất hiện trên trán và thái dương Có thể thấy được bọn họ đã khó lòng ngăn cản nữa Cơ động, sợ rằng như vậy nữa sẽ không tốt, đã quá nguy hiểm rồi. Diêu Khiêm Thư thấp giọng nói với cơ động. Cơ động bình tĩnh lắc đầu, truyền âm nói không có việc gì ta tự có chừng mực. Đây là phương pháp đơn giản nhất để gia tăng thực lực bản thân. Ở trong phạm vi thừa nhận, áp lực càng lớn lại càng kích thiết tiềm lực nhiều hơn. Diêu Khiêm Thư bất đắc dĩ nói trong phạm vi thừa nhận Sợ rằng khi ngươi đối mặt với áp lực còn chưa từng có phạm vi cụ thể thì phải Ta tới Vào lúc đó một thanh âm lạnh như băng vang lên Ngay sau đó một thân ảnh vàng kim đã xông ra Nàng chỉ động thân một cái đã đi tới chắn trước mặt Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi Tất cả áp lực cơ hồ bị nàng hấp dẫn vào bản thân mình Ở trong nhóm thiên can thánh đột Cho dù là người mạnh như Phất Thụy Miu Miu đều nghe theo ý tứ cơ động Những người khác lại càng tôn trọng cơ động không cần phải bàn cãi Duy chỉ có một người là ngoại lệ Chính là A-Kim Chuyện này là vì lai lịch Mà cũng vì tính cách quyết định hết thảy, a Kim thuộc về hạng người trong nóng ngoài lạnh, lãnh ngạo, cô tịch, chỉ cần một chuyện nàng nhận thức chuẩn xác. Ngoại trừ liệt diễm là có thể làm cho nàng quay đầu, ngoài ra không hề có ai đủ lực thay đổi quyết định của nàng. Bộ áo giáp màu vàng đầy lân phiến hiện lên, nháy mắt đã bao trùm thân thể A Kim ở bên trong. Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi cảm thấy toàn thân chợt nhẹ nhõm. Hai người lui về sau mấy bước thở dốc vài hơi. Ánh mắt cả hai đồng thời nhìn về phía cơ động. Đỗ Hinh Nhi còn đỡ hơn một chút, thần thái Đỗ Minh tự như đang rất là xấu hổ. Thanh âm cơ động đồng thời vang lên trong tay bọn hắn chú ý nhìn A Kim làm thế nào. Một khi đối mặt địch nhân có ma lực mạnh hơn các ngươi thì phải dùng những ưu thế khác đối mặt. Lấy sở đoán của mình đối đầu với sở trường của địch không phải là hành động của trí giả. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có cực hạn ma lực để sử dụng hay sao? Ngũ hành trận đâu? Quên rồi hả? Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi kinh nghiệm thực chiến không nhiều, khi nghe cơ động thức tỉnh hai huynh muội không khỏi cúi đầu suy tư. Cơ động còn đang chỉ điểm huynh muội đổ minh, A Kim ở bên kia đã phát động tấn công. A Kim bất kể đối thủ áp chế như thế nào, chỉ thấy sau lưng nàng dâng lên một màn kim quang chói mắt. Đám người tào nghị thậm chí không thấy rõ nổi tình hình cụ thể trong màn kim quang. A Kim đã nhanh chóng lao đến bọn hắn, đứng mũi chịu sào chính là tào nghị kim quan mãnh liệt từ trên tay a kim lón sáng lần này không phải là ma lực huyện hóa thành vũ khí mà nàng sử dụng cái kéo vàng cực to dài tới 6 thước cái kéo còn chưa có mở ra nàng chỉ cầm nó đập thẳng xuống đầu tào nghị vũ khí dài 6 thước nặng bao nhiêu đây hơn nữa a kim đã đạt tới trình độ tiếp cận bảy quan cực hạng tân kim Sức bật trong nháy mắt làm cho không khí sinh ra thanh âm đùng đùng tê tâm liệt phế. Tốc độ A kim quá nhanh. Đối mặt với đối phương tiến hành ngũ hành áp chế căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến tốc độ của nàng. Chỉ thấy một cái bóng nhanh như thiểm điện vọt tới trước khi mà kim tiễn đa quả phụ chế tạo giả phủ xuống đỉnh đầu tàu nghị. Ngoại trừ bản thân Tào Nghị ra những người kịp thời ra tay giúp hắn cũng chỉ có hai gã đứng bên cạnh mà thôi. Ba thanh trọng kiếm đồng thời nâng lên nghênh đón cái kéo của A Kim. Cái kéo vàng tạo ra quả phụ. Ý nói chuyên cắt hàng của đàn ông. Mà đàn ông mất đồ chơi thì vợ hắn tự nhiên biến thành quả phụ. Sắc mặt Tào Nghị ở dưới mũ giáp đang rất khó coi. Hắn biết lần này thật sự đụng với địch nhân không thể trêu chọc rồi Nữ tử trước mắt này nhìn qua còn trẻ tuổi hơn Nhưng nàng phóng thiết ra cũng là cực hạn ma lực Tu vi cao tới gần bảy quan Kẻ sở hữu cực hạn ma lực với tu vi bảy quan không phải là người như hắn có thể đối phó ầm ầm đùng đùng đùng lẻm kẻm chát chát chát thanh âm kim loại va chạm kịch liệt vang lên ba người tào nghị vừa tiếp xúc với kim tiễn đao thân thể liền chấn động run rẩy ba người rên lên một tiếng lùi gấp mấy bước mà a kim lợi dụng lực phản chấn kim tiễn đao truyền đến nhảy lên trời tiến hành công kích lần thứ hai ngoài sức tưởng tượng của mọi người mục tiêu vẫn là tào nghị Phản phức trong mắt nàng ở đây chỉ có một mình hắn. Ma lực nồng đậm y như thực chất sát khí khiến cho da mặt Tào nghị chật lạnh nổi lên một tầng da gà. Cảm giác sợ hãi không khống chế nổi từ trong lòng bột phát. Mặc dù bọn họ có 10 người nhưng Tào nghị rõ ràng cảm giác được. Giống như chỉ có mình hắn đối mắt với cô gái đáng sợ này vậy. Dung mạo tuyệt sắc khi hắn không có tâm tình thưởng thức, hắn bây giờ đang điên cuồng suy nghĩ làm thế nào để tìm đường sống. Mu A. Co. Vung 2509-2013-0959B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 412A Kim Kinh Khủng Dịch A. Tốt Biên A. Tốt nguồn ban lôn y com bản thân a kim sử dụng cái kéo thật to làm vũ khí đúng là cực kỳ rung động bỏ đi phần lưỡi kéo dài 4 thước năm ra phần còn lại là vòng tròn hai bên cũng dày gần nửa thước quả thực y như hai cái tấm trắng. bề ngoài thô to như thế nếu đổi lại người bình thường sợ rằng ngay cả cầm cũng cầm không nổi Sức nặng của nó lại càng kinh người Cơ động từng tính đơn giản một lần Mặc dù cái đồ chơi chế tạo quả phụ này Không có nặng như hỏa thần kiếm của mình Thế nhưng ít nhất cũng phải vài trăm cân Khi A Kim lựa chọn cây kéo vàng này làm vũ khí Điều cơ động suy nghĩ đầu tiên chính là lắc đầu ngao ngán tiên sư mệ nội chúng nó Con xin quỳ lạy cầu siêu cho mấy thằng công tử dở hơi ham chơi. Trên đời vừa xuất hiện một bạo lực nương nương rồi thế mà ngày hôm nay cũng tới như hắn đoán trước. Cánh tay A Kim cũng không quá lớn. Tự nhiên không trụ nổi chui kéo. Nhưng không nên quên nàng là người có ma lực cực hạn tân kim. Quả phụ chế tạo giả vừa ra. Ma lực vàng kim nồng đậm đã gắn dính cánh tay nàng cùng với chui kéo thành một thể Thần khí trọng lượng ngàn cân ở trong tay nàng giống như lông hồng vậy Hoàn toàn có thể vũ động một cách tự nhiên Đối mặt với 10 tên đối thủ cao gần 7 quan Ánh mắt A kim chậm rãi ngưng tụ Sát cơ mãnh liệt chẳng những hoàn toàn khó cứng tào nghị hơn nữa nó còn khiến cho chính người khác không rét mà run khí tức sắc bén bước người thậm chí mơ hồ đâm rách ngũ hành áp chế của đối phương nàng đã gần đạt tới trình độ bảy quan cực hạn ma lực trên phương diện áp chế thuộc tính không phải đổ minh và đổ hinh nhi có thể so sánh lực lượng áp chế kinh khủng khiến cho đám người tào nghị sắc mặt đại biến Có kích thứ nhất tranh thủ cơ hội. Kích thứ hai của A-Kim liền tới. Đối phương lúc này đã có chuẩn bị. Mười thanh trọng kiếm đồng thời vung lên. Ngoại trượt Tào nghị ra. Bốn thanh trọng kiếm khác phụ trợ hắn ngăn chặn kim tiễn đao của A-Kim. Mà năm thanh trọng kiếm khác lại đâm thẳng tới công kiếp thân thể A-Kim. Nhằm mục đích công địch cứu bạn. Mười người này phối hợp không thể nói không ăn ý. Đáng tiếc bọn họ đang phải đối mặt với A Kim có năng lực thực chiến có một không hai trong nhóm thiên can thánh đồ. Đối mặt mười người vây công. A Kim không hề có ý tứ thu tay. Kim tiễn đao cứng rắn đập xuống. Thân thể nàng vào thời khắc này xoay tròn trên không trung. Áo giáp trên người nàng tỏa sáng hào quang hóa thành ngũ hành trận. Nhóm thiên can thánh đồ đều nhìn thấy rõ ràng, lúc này trận thế xuất hiện ở sau lưng A-kim chính là mơ kim cao tường trận. A-kim không phải là không có cánh, nàng dùng cao tường trận để làm gì đây? Bọn họ có được đáp án rất nhanh. Mơ kim cao tường trận vừa ra thân thể A kim trên không trung nháy mắt lướt ngang một thước, thân thể mềm mại khẽ uống một cái. Chẳng những tốc độ bất chợt gia tăng mà còn giúp nàng hoàn toàn tránh khỏi năm thanh trọng kiếm đồng thời tấn công nàng. Đối phương mặc dù đều là cường giả bảy quan, thế nhưng dưới tác dụng áp chế thuộc tính của cực hạn âm kim, Bọn họ căn bản không thể khóa được vị trí thân thể A-Kim. Vì vậy chỉ cần A-Kim né tránh được công kích của bọn hắn dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Cao tường trận còn có thể sử dụng như vậy. Một nghi vấn thật to xuất hiện ở trong đầu đại đa số thiên can thánh đồ. A-Kim không phải dựa vào cao tường trận để phi hành. Mà muốn mượn lực lượng của nó thay đổi vị trí của mình ở trên không trung. Chỉ đơn giản là mượn lực mà thôi. Phải biết rằng, đây không phải chuyện đơn giản như bề ngoài. Dưới tình huống thực lực song phương mạnh mẽ ngang nhau, cho dù là một biến hóa rất nhỏ cũng có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền. a kim biến hóa thân hình chẳng những né tránh công kiếp mà còn nhờ đó gia tăng tốc độ lao tới, làm cho một kiếp kia càng thêm lăng lệ. Cùng lúc đó, phương hướng nàng công kiếp bởi vì vị trí thân thể biến hóa mà chuyển đổi sang năm tên vì công kiếp mình mà bỏ qua phòng thủ. Một chi tiết như vậy cơ động nhìn qua thì đơn giản, nhưng mà phải có kinh nghiệm thực chiến thiên truy bách luyện mới có thể kịp thời phản ứng trong tình huống đối thủ rõ ràng không có sơ hở dựa vào thực lực tự thân làm cho đối thủ lộ ra sơ hở năng lực cỡ này không khỏi khiến cho nhóm thiên can thánh đồ hít sâu một hơi lạnh lẽo cho dù là miêu miêu cũng phải thay đổi tầm nhìn nàng biết coi như mình bằng vào đại địa nữ thần trượng cộng thêm ngân dược hải đông thanh sợ rằng chưa phải là đối thủ a kim Nếu không tính tới trang bị vũ khí ma lực Chỉ luận năng lực thực chiến cá nhân Chỉ sợ ngay cả Phất Thụy cũng chưa không thể làm đối thủ A-Kim Chỉ có cơ động dựa vào cực hạn sông họa thiên thần kích cùng với đằng xạ thiểm mới có khả năng khắc chế nàng nổi Miu Miu và Phất Thụy giật mình cùng một lúc Huynh muội đổ minh sợ hãi than thở Nhất là Đỗ Hinh Nhi. Nàng cũng là ma sư kim hệ. Lúc này tận mắt thấy A Kim thi triển ma lực tân kim kỳ diệu như vậy. Lại còn tràn đầy khí phách trước nay chưa từng thấy. Nàng không khỏi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nàng đã quyết định sau này nhất định phải thân cận với A Kim thêm một chút. Chênh lệch giữa mình với A Kim không thể tính bằng con số bình thường mà. Có nàng trợ giúp mình nhất định có thể nhanh chóng đột phá. Ầm ầm, kích thứ hai trầm trọng đánh tới năm thanh trọng kiếm. Lấy lực lượng một mình A Kim thế mà khiến cho năm tên ma sư đồng thời ngã xuống. Đây chính là một gã tám quan cộng thêm bốn gã bảy quan đó. Thế mà cũng ngăn cản không nổi lực tấn công của A-kim. Thân thể A-kim ở giữa không trung dựa vào lực phản chấn bắn ngược về. Tinh khí thần toàn thân trong nháy mắt thăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Nàng cầm kim tiễn đao quanh quẩn trên không trung một vòng. Kiếp thứ ba lại tiếp tục đánh xuống. Thân người trên không trung không hề có bất kỳ điểm tự lực. Nhưng mà nàng đánh ra kiếp thứ ba còn hung mạnh hơn cả hai kiếp trước nữa. Mấy chữ dựa thế, mượn lực hiện ra trong đầu cơ động. A Kim công kiếp ba lần liên tiếp nhìn qua có điểm lỗ mãn, lấy một đối mười lại dám lựa chọn cứng đối cứng. Chỉ có điều trong quá trình nàng công kích không ngừng đề thăng khí thế của mình lên. Còn mượn hiệu quả thuộc tính áp chế chế trụ thực lực đối phương. Mượn lực đối thủ đưa thân thể lên không trung. Nàng dùng một phương thức đặc thù chuyển hóa thành lực lượng của mình. Trong chốc lát đã ngưng tụ xong ma lực chuẩn bị tiếp tục công kích đối thủ. Mấy tên kia bị công kích hung mạnh cộng thêm thuộc tính áp chế nên sĩ khí không ngừng hạ thấp. Nếu cứ tiếp tục như thế. Địch nhân sẽ càng ngày càng chật vật. Chuyện này cần phải có kinh nghiệm thực chiến đến mức nào mới có khả năng làm được đây. Cơ động tự hỏi mình bây giờ còn làm không được điều đó. Phương thức công kích của hắn là dựa vào lực bộc phát trong nháy mắt đã kích đối thủ. Một kích là hốt xác. Luận sức bật hắn cực kỳ cường đại không thể nghi ngờ. Mà sức bật A-Kim thể hiện ra cho dù không bằng hắn, nhưng khí thế sắc bén chỉ có hơn không kém. Kinh khủng nhất chính là A-Kim dùng năng lực thực chiến siêu cường nắm lỗ mũi nắm đối phương có thực cao hơn bản thân dắt đi một vòng. Làm cho đối thủ hoàn toàn nhập vào trong tiết tấu công kiếp của mình, mười phần công lực phát huy không ra nổi năm thành. Không nghi ngờ một điều. Sau khi A-kim chính thức trở thành tân kim quang minh thánh đồ thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt. Nếu như nàng có được một kiện thần khí chân chính, sắm một đầu thú cửa thiết hợp. Cơ động biết rằng nàng tuyệt đối có thực lực ngang với mình và sư huyên. ầm ầm bùm bùm chát kéo thứ ba trào dân. Thanh âm kim lại vang lên mãnh liệt chấn động toàn bộ đại sảnh tử điếm ngút có tiền run rẩy một trận năm người lấy tào nghị cầm đầu cơ hồ đồng thời ngã lăn xuống dưới kiếp thứ ba bá đạo kia bọn họ không thể nào giữ vững ngũ hành áp chế nữa nếu như vào lúc này a kim tiến hành truy kiếp nhất định có thể lấy mạng ít nhất một người trong đó cho dù là tào nghị cũng khó lòng trốn thoát Thế nhưng A Kim không có truy sát. Nàng mượn đây phản lực lần thứ ba quay cuồng giữa không trung. Lát sau đã bay đến tận nóc đại sản. Hai chân đạp một cái vào nóc nhà. Hít một hơi lấy sức. Quang mang vàng kim chung quanh thân thể đột nhiên thu liễm. Cái kéo vàng cực to vào giờ khắc này rốt cục mở ra. Thì ra năm tên ma sư bị A-kim công kích lần đầu tiên Khi kích thứ hai đánh ra đã chạy đến Kích thứ ba năm đạo quan mang lần lượt hiện lên khóa chặt thân thể A-kim Nếu như trước đó nàng lựa chọn truy kích dĩ nhiên có thể đánh chết một người của đối phương Nhưng phần lưng của nàng chắc chắn sẽ bại lộ trong mắt năm tên này Nàng dự thế bay lên vừa vạn thoát khỏi tấm lưới lớn kia Khi lao xuống lần nữa tốc độ của nàng đã tăng lên tới trình độ kinh người Lưỡi kéo vàng mở ra chỉ thấy ở mũi kéo sáng lên một tầm quan mang màu vàng gần sống Đó không phải là ma lực A-kim Mà là uy lực cường đại thuộc về thứ thần khí kim tiễn đa quả phụ chế tạo giả Trong thời khắc lưỡi kéo mở ra Không chỉ là 10 người và cái tên mặt khô lâu kia. Ngay cả tất cả mọi người thuộc phạm trù đàn ông bên nhóm cơ động đều rét lạnh toàn thân. Lặng lẽ đưa tay che lại phần dưới của mình. Cái kéo này không biết đã cắt bỏ bao nhiêu căn nguyên tội ác đồ chơi dâm tạc của đám ác bá ác đảng rồi. Sát khí của nó đối với nam nhân có một loại lực ác bách hữu gì khó diễn tả thành lời. Một khi lưỡi kéo mở ra áp lực này liền xuất hiện một cách tự nhiên. Có thể nói là một loại thuộc áp chế tinh thần. Hơn nữa còn là vô thượng uy áp tinh thần ước chế. Từ ý nào đó mà nói ngay cả cơ động thi triển linh hồn xung kích cũng không thể so sánh nổi. Dĩ nhiên, loại áp chế này đối với phái nữ là vô dụng, đối với thái giám cũng vô dụng. Năm người ở dưới thế công của A Kim chịu áp lực rất lớn trọng kiếm phát ra ma lực theo đó thu liễm mấy phần. Sau một khắc lưỡi kéo vàng cực to từ trên trời giáng xuống. Mà phản ứng đầu tiên bọn họ làm ra là hoàn toàn không chống cự. Tập thể lui về phía sau. Xoay người chổng đít Tay giơ kiếm lên trời tay cương quyết che hàng không lộ ra ngoài trong một tràng thanh âm đùng đùng rận người vang lên năm thanh ma lực trọng kiếm phẩm chất tuyệt hảo đã bị phá hủy phải biết rằng trọng kiếm trên tay bọn họ cho dù không đạt tới trình độ thứ thần cấp nhưng cũng là vũ khí ma lực cực phẩm vạn ký vàng khó mua cũng chỉ có thương hội ngốc có tiền mới có khả năng lấy ra đưa trang bị đầy đủ cho bọn hắn Thế mà trọng kiếm cực phẩm như thế lại bị kim tiễn đao của A-kim một chiêu cắt đứt. Đó không phải vì ma lực A-kim cường thịnh đến trình độ như vậy, mà là vì quả phụ chế tạo giả có một đặc tính khác. Đối với bất kỳ vật dài mảnh hoặc là hình trụ, lực phá hoại của nó tăng cường lên gấp ba lần. Nói cách khác. Chỉ cần cây kéo dài 6 thước này mở ra đủ lớn sẽ có lực phá hoại gấp 3 lần với phần lớn trang bị trên đời này rồi. Bản thân kim tiễn đao là thứ thần khí. Hơn nữa còn được tăng phúc lên gấp 3. Cho dù phẩm chất mấy thanh trọng kiếm này khá hơn nữa cũng không thể chịu nổi lực phá hoại của nó. Mặt khô lâu nhìn thấy năm thanh trọng kiếm len ken gãy ruộng sắc mặt nhất thời trở nên tái nhật. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Lúc này hắn không còn cảm thấy bộ dáng A Kim lạnh diễm Mỹ Lệ đáng yêu gì nữa. Lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu hối hận hành vi của chính mình. Những người này thật sự chiêu chọc không nổi sao. Năm người bị cắt gãy vũ khí sắc mặt nhất thời đại biến lui gấp ra sau. Chẳng quản bọn hắn có bị thương tổn gì hay không, một khi đối mặt nguy hiểm hành động tránh lui chính là bản tính. Đột nhiên mất đi vũ khí bất kỳ ai cũng sẽ giật mình chốt lát. Sau khi công kiếp phá hủy năm thanh trọng kiếm, rốt cục A-kim xem như chiếm được thành quả cụ thể thế nhưng động tác của nàng vẫn không có dừng lại hai chân vừa tiếp xúc mặt đất cả người đã vận chuyển điều chỉnh tiết tấu hô hấp đồng thời thân thể co lại kề sát mặt đất rồi y như mũi tên vọt tới trước kim tiễn đao lại mở ra lần thứ hai thanh âm cơ động vang lên trong tai đỗ minh và đỗ hinh Nhi thấy rõ ràng rồi chứ đây chính là hàm tiết Đối mặt cường địch khí thế mạnh mẽ thì phải dựa vào hàm tiếp tiếp lũy khí thế. Chỉ có công kiếp như thủy triều, hàm tiếp không có khe hở mới có khả năng làm cho đối thủ không có cơ hội đánh trả. Đồng thời trong quá trình hàm tiếp không chỉ bột phát ra toàn bộ ma lực bản thân, mà trong quá trình công kiếp còn phải tùy thời điều chỉnh. Giống như A-Kim trước đó mượn phản lực bay lên không trung, Còn có hiện tại nàng đang làm là hạn chế thời gian của địch nhân. Tranh thủ thời cơ điều chỉnh tiết tấu. Luận năng lực thực chiến trong nhóm chúng ta A-Kim là mạnh nhất. Đúng vậy. Đây chính là hàm tiết. Khi A-Kim hạ thấp người sát mặt đất. Cả người nàng mang theo một chuỗi ảo ảnh kéo dài ra. Cơ động cũng biết cuộc chiến đấu này đã kết thúc, không có bất kỳ huyền niệm gì có thể xảy ra được nữa. Mặc dù nàng đối mặt với 10 ma sư toàn thuộc tính cấp độ trên 7 quan, thế nhưng A-Kim vẫn thể hiện đầy đủ bản lãnh đáng sợ của mình. Ngay cả cơ động cũng không có nắm chắc nếu không sử dụng hỏa thần kiếm và ma thú đồng bạn có thể toàn thân trở lui trên tay A-Kim. Nhất định phải chấp nhận một ít thương tổn mới được Ảo ảnh vàng kim giống như ánh mặt trời chói chang giữa sa mạc Một đám mây màu vàng đột nhiên phủ xuống đại sảnh tử điếm ngốc có tiền Nơi nó đi qua lặng lẽ cắt đứt hết thảy mọi vật bên trong phương viên vài chục thứ Năm tên ma sư vừa bị hủy vũ khí cơ hồ vừa thấy bộ dạng kim tiễn đao đã bị uy áp lạnh lẽo trước nay chưa từng ập đến. Bọn họ bị a kim công kiếp liên tiếp khiến cho tâm trí thất thủ. Ngay cả dưới chân đột nhiên có từng mảng kim khí đâm lên cũng không phát hiện ra. Lòng bàn chân bị đâm thủng để cho bọn hắn mất đi cơ hội né tránh cuối cùng. Sau một khắc lưỡi kéo vàng đã phiêu nhiên bay tới Lần này thứ đức rời chính là cổ của bọn chúng Năm cổ thi thể ngã xuống Năm cái đầu còn trong trạng thái kinh hãi văng lên không trung Máu me phun thành vòi Năm người tào nghị trước đó bị đánh văng ra còn không kịp xông lại Lưỡi kéo A-kim đã tìm đến mục tiêu cuối cùng Đó là mặt khô lâu vương hiểu lỗi. Sắc mặt vương hiểu lỗi trắng bệt. Mắt thấy lưỡi kéo cực to buông xuống. Đột nhiên hai tay hợp lại một tầm quan mang trắng đục từ trên người hắn hiện ra. Mu A Co Vung 2509 2013 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 413 thần khí tân kim hệ. Dịch A-Tup Biên A-Tup Nguồn Ban Lung Uy Com Mơ Dương Miệng Đường Gia Tam Thiếu Tập 12 Bảo Quân Phát Uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 413 thần khí tân kim hệ. Dịch A, túp, biên A, túp, nguồn ban luôn uy, com. Đối diện với kim tiễn đao sáng chói không hề lưu một giọt máu trên lửa dao. Cả người vương hiểu lỗi run rẩy từng đợt. Cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân. Từ trên người hắn thả ra một đạo bạch quan, bạch quan trong nháy mắt chuyển thành màu vàng. Ngay sau đó một vòng kim quang sáng rực theo người hắn phóng ra Chậm rãi xoay tròn Phát ra thanh âm như gió thổi Sắc mặt A kim bất chợt biến đổi Bởi vì nàng phát hiện khi vòng sáng này xuất hiện Hiệu quả áp chế thuộc tính với địch nhân đã biến mất Kim tiễn đa vừa đụng vào vòng ánh sáng vàng này liền khép lại quét ngang ra Một tiếng nổ vang thật lớn, A Kim chấn động toàn thân lộn nhào bay ra. Cơ động luôn bình thản ngồi trên ghế đứng bật dậy. Bởi vì hắn nhìn ra được A Kim sợ dĩ trước tiên khép Kim tiễn đau lại là vì nàng sợ cây kéo của mình bị hao tổn. Quả phụ chế tạo giả chính là thứ thần khí nha. Có thể ép nàng cho ra phán đoán như thế, chẳng lẽ... Thừa dịp thời gian A Kim bị bứt lui Mặt khô lâu đã lớn kêu ra tiếng tào nghị Cái lũ ngu ngốc này đang làm gì đó Nhanh chạy lại bảo vệ bạn thiếu gia Chúng ta đi Tên này cũng biết thức thời tận mắt thấy ăn thiệt thòi lớn Lập tức gọi thủ hạ về Vòng sáng vàng kim trên không trung đẩy lui A Kim ra lập tức hóa thành một luồng kim quang bay trở về trên người tên mặt khô lâu. Tên này lập tức quay gấp thân thể gầy yếu dứt khoát bỏ chạy. A Kim hừ lạnh một tiếng thân thể chợt lón đuổi theo nhanh như chớp. Mà lúc này năm người tàu nghị rốt cục chạy tới mặc dù trong lòng không muốn nhưng bọn hắn vẫn phải ngăn cản đường đi của nàng. Vào lúc này cơ động di động Không ai thấy rõ động tác hắn thế nào Phản phất như huyện ảnh thoáng cái xẹp qua bên người Sau một khắc hắn đã chắn trước mặt mặt khô lâu Mà năm người tàu nghị còn đang phải giúp toàn lực ướm pháo A Kim Làm sao rảnh hơi chạy qua cổ hắn được Vũ nhục đồng bọn của ta còn muốn đi Cơ động đứng lẳng lặng ở trước mặt mặt khô lâu Gã mặt khô lâu run chân không trụ nổi, sức nửa té đụng vào người hắn. Nhìn thấy cơ động một đầu tóc trắng và hai tròng mắt thâm như cô thuế. Mặt khô lâu cảm thấy một tia lạnh lẽo khó thể hình dung từ đáy lòng dân lên. Thực lực của hắn chẳng đáng gì, nhưng khả năng nhạy cảm vẫn phải có. Khi cơ động xuất hiện che trước người hắn, hắn cuối cùng đã hiểu. Người đứng trước mắt này thậm chí còn muốn kinh khủng hơn cả mỹ nữ sử dụng cây kéo vàng kia. Tránh ra, mặt khô lâu ngoài mạnh trong yếu, tận lực hô lớn lên. Cơ động hừ lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Trong lúc bức chợt bước lên một bước, tay phải lộ ra định nắm lấy mặt khô lâu. Mặt khô lâu hét lớn một tiếng. Vòng sáng vàng kim lúc trước ngăn cản A-kim xuất hiện lần nữa. Vòng sáng vừa ra trong nháy mắt đã đụng tới cánh tay cơ động. quan hoàng vàng kim xuất hiện quá nhanh, cơ động đã hiểu tại sao trước đó A-kim phải thu hồi kim tiễn đa không dám đối cứng. Vòng hào quang màu vàng này tản ra một loại khí chất đặc thù. Không phải là kim thuộc tính sắc bén. Mà là khí tức kim thuộc tính phiêu nhiên. Bản chất phiêu hốt vô chừng. Còn có ba động của cực hạn tân kim thuần túy Làm cho người ta không thể nắm bắt được nó từ đâu đi đến từ đó đi đâu đành đi đại đến đâu hay đến đó. Cảm giác này khó thể hình dung rõ ràng nhưng rất mạnh mẽ. Ngay cả cơ động có lực lượng linh hồn cường đại làm hậu thuẫn cũng phải chấn động một phát. Vào giờ khắc này, Cơ Động đã khẳng định xong phán đoán của mình. Cánh tay của hắn cũng không có ý định thu hồi lại. Trên tay phải Cơ Động hồng quanh Đại Thịnh, ma lực vô cùng nóng bỏng, nháy mắt thu nạp vòng sáng vàng kim vào trong. Vòng sáng kia vừa bị động nhất thời tỏa sáng hào quang, muốn tránh thoát hồng quang bao phủ. Nhưng Cơ Động làm sao để nó được như ý đây? Cổ tay hắn lật một cái đã chộp chính xác vào quan hoàng màu vàng kia. Nhất thời vòng sáng màu vàng biến thành màu đỏ, lực lượng va chạm hoàn toàn biến mất. Khô lâu thấy vậy thì mặt mày tái nhợt. Lát sau lại có khuyên hướng chuyển sang đỏ bừng. Tự hồ đang chật vật chống đỡ cái gì đó. Hắn bị cơ động dùng lực lượng hỏa thần kiếm trói buộc quan hoàng vàng kia. Còn đang liều mạng khống chế. Không ngừng lay động muốn thoát khỏi bàn tay cơ động. Nhưng mặt tay phải cơ động cứng rắn như đá tảng, y như đúc bằng sắt Vậy căn bản hắn không thể nào lay động nổi. Cơ động lạnh lùng nói thần khí cũng phải nhìn xem ai sử dụng. Ta không biết vì sao ngươi lĩnh ngộ được hỗn động kiên. Nhưng ngươi căn bản không xứng với thần khí này. Vừa nói dứt lời tay trái hắn vỗ xuống Một chữ này cao quý ưu nhã Những người quen biết cơ động vừa nhìn là biết nếu lãnh một chữ này của hắn Sợ rằng dù có thần khí hộ thể cũng sẽ bị thương Huống chi thân thể mặt khô leo yếu ớt như vậy Hạ thủ lưu tình Ngay lúc này thanh âm chu tiểu tiểu mập mạp bất chợt vang lên a Kim ở bên kia đã mở lưỡi kéo quả phụ chế tạo giả ra lần nữa. Năm người ngăn cản nàng chỉ còn một mình Tào nghị còn đang kéo dài hơi tàn. Một tiếng nổ ầm vang trong đại sảnh Tào nghị bị Kim tiễn đa quét ngang qua văn nhanh ra ngoài. Thân hắn ở trên không trung phun máu tươi điên cuồng. Đây là kết quả A Kim đã hạ thủ lưu tình. Nếu không... Đầu hắn đã rơi xuống bên cạnh chính tên đồng bọn kia rồi Mà một trưởng của cơ động đã vỗ xuống Chỉ một thanh âm nhẹ nhẹ vang lên Thân thể mặt khô lâu ngã lăn xuống đất Đúng lúc ngã xuống trước mặt A Kim Lưỡi kéo vàng trong tay A Kim tiện thể hạ xuống Tự hồ rất tự nhiên nhưng không biết có trùng hợp hay không Mũi nhọn lưỡi kéo nhầm ngay vị trí giữa hai chân mặt khô lâu vô cùng chính xác Sau đó là một loạt hành động thật đơn giản và nhẹ nhàng mở ra Đặt vào đúng vị trí Khép lại Một cục thịt thừa rơi ra Một vòi máu phun trào mỹ lệ Một thanh âm tê tâm liệt phế vang lên